Bạn đang nghe chuyện audio Chọc tới Chủ tịch Tổng Tài Tác giả Thác Bạt Thụy Thụy Chuyện được phát trên website vn.com Người đọc Vivi chương 115 Hoài nghi mình Bầu trời buổi chiều trong xanh Những áng mây màu hồng dưới ánh nắng chiều trông giống như một bức tranh tình xảo quang cảnh thật đẹp Lúc đó trong phòng làm việc Đè nén một bầu không khí không hợp với cảnh sắc bên ngoài Những ngón tay thòn dài đang gõ xuống bàn Vừa nói chuyện điện thoại nội bộ Gọi phòng tài vụ ở Nam Bộ Làm lại bằng báo cáo phần hạng mục mới Đầu khai thác kia Làm ơn Hiện tại đã tan sở Ngày mai làm đi Bên kia đầu điện thoại Âm thanh ảo não của quan kiên quyết truyền đến Tần tấn sương nhíu mày Tức giận gầm nhẹ Về nhà Mình đây là sếp Cũng còn chưa có tàn sở Bọn họ đã về hết rồi hả Gọi điện thoại cho quản lý Bắt toàn bộ ở lại làm thêm giờ tôi nói cậu Không đợi Quan kiên quyết nói xong Tức giận cắt đứt điện thoại Chỉ một tiếng rồi đưa tay Nới rộng cổ áo sơ mi Cảm thấy vô cùng phiền não và lo âu Tại sao lại có loại cảm giác này Tại sao trong đầu đều là lời nàng nói Tại sao Không an tĩnh được Không cách nào bình tĩnh Là như vậy à Thực sự giống như con nhím con nói như vậy sao Chẳng lẽ Vì mình từ trước tới giờ Chưa từng gặp người phụ nữ như vậy Cho nên cảm thấy đặc biệt mới mẻ Thực sự là càng không có được Lại càng muốn lấy được sao Phòng làm việc có tiếng gõ cửa Sau đó được mở ra Gương mặt trẻ con của quan kiên quyết Ngó vào Tức giận hướng hắn đến gần Đi tới trước mặt hắn, hai tay chống lên bàn làm việc, mắt nhìn chằm chằm vào người đàn ông trước mặt, mở miệng nói. "Tần Tấn Dương." Hét lớn một tiếng rồi ngừng một lúc. "Tớ cầu xin cậu, xin ngươi thương xót, đã trễ thế này mà đem những lão già hỏa kia tới đây, cũng không biết mấy giờ rồi." Tần Tấn Dương nhìn thấy dáng vẻ tức giận của hắn, bóp cổ tay quỳ một tiếng. Nhưng trong lòng bất ức không có tiêu tán Quan kiên quyết thân thể tần tấn sương quay ghế sàn trái một cái Đi đến cửa sổ Quan kiên quyết đi đến ghế đối diện ngồi xuống Mệt mỏi dựa vào hướng thành ghế ngẩng đầu nhìn bóng lưng của hắn Miễn cưỡng Ôm thôn ừn một tiếng Cậu đã thích người phụ nữ nào chưa? Tiếng nói trầm nhẹ của tần tấn sương vang lên Hả quan kiến quyết suýt nữa Từ trên ghế té xuống Hiện tại nếu như hắn có đeo mắt kính Thì có lẽ đã rời vỡ đầy đất Thật làm cho người ta ngất Không phải chứ Tự nhiên hắn hỏi lại vấn đề này Hỏi hắn đã thích phụ nữ chưa sao quan kiến quyết hò nhẹ một tiếng Khuôn mặt cũng đỏ ửng lên Cái tên tiểu tử thúi này Hôm nay sao thế Đột nhiên lại hỏi vấn đề này Tần tấn sương trầm mặt nhíu mày tứ cảm thấy Phụ nữ là một loại sinh vật rất phức tạp À Quan kiến quyết kinh ngạc Có lẽ mặt trời dễ mọc Từ hướng Tây rồi Thế giới có thêm kỳ quan lớn thứ 9 sao Tần đại tổng tài Là người luôn hiểu phụ nữ nhất Lại có thể nói ra một câu như vậy Từ khi nào thì phụ nữ Ở trong mắt của hắn biến thành một loại sinh vật Rất phức tạp Quan kiến quyết nhíu mày khẳng định hỏi Vì đồng thiên ái sao? Trừ đồng thiên ái Hiện tại trên thế giới này Cũng tìm không ra lý do thứ hai Có thể giải thích nguyên nhân Hắn kỳ quái như thế Tần tấn dương không nói gì Chầm mặt coi như chấp nhận Ai? quan kiên quyết rưỡi lưng một cái Đôi tay vòng quanh ngực Nói đi Lần này lại thế nào? Tớ sẽ thay cậu phân tích Mặc dù tớ chưa có thích người phụ nữ nào Nữ nhân chính là loại sinh vật phức tạp này Hắn bây giờ cũng bắt đầu biết một chút Cho nên không có hứng thú hỏi tới Dĩ nhiên Trừ khi sinh lý cần Cô ấy nói với tớ Đối với cô ấy Chỉ là nhất thời hàm thích mới mẻ thôi Tần tấn rừng Cười khổ một cái Không nghĩ tới Tớ cũng vậy sẽ hoài nghi mình Quản nghị mình ngật đầu Đột nhiên thấy bội phục đồng thiên ái. Đài Loan nhiều phụ nữ như vậy, chạy nhau cướp và ước gì gả vào vòng tay tần đại tổng tài. Duy chỉ có tiểu nữ cô nhi lại tỉnh táo như vậy. Đồng thiên ái đúng là khác loại tồn tại. Hiện tại phân tích cho tớ chỉ biết một chút, tớ biết vì cái đó mà tần tấn dương do dự mãi. Quan kiên quyết dừng một chút khó khăn trầm mặt nói tiếp chỉ là người phụ nữ này tới đầu hàng, tớ cũng không hiểu nổi họ. Ừ. Thôi đừng suy nghĩ. Quan kiên quyết khuôn mặt tươi cười. Hay, mấy giờ rồi? 6 giờ rồi à? Đói bụng rồi, đi nơi nào ăn cơm đã. Tần Tấn Dương đứng dậy, hướng cười lớn đi tới. Tên tiểu tử, thế nào mỗi lần nói với cậu cậu cũng nửa chết nửa sống không nói. Cậu đi đâu vậy? Quan kiên quyết quay ghế hướng tới hỏi. Cửa bị mở ra, tần tấn dường dừng bước lại. Tớ đi tìm đáp án. Tìm đáp án? Quan kiên quyết buồn bực tò mò hỏi. Cậu đi đâu tìm đáp án? Ờ, vậy tớ cũng đi. Thật ra thì tớ cũng rất muốn biết. Không cần. Âm thanh tần tấn dường tuyển chuyển tới. Chuyển tới. Chiếc xe bèn chạy băng băng đi tới khu biệt thự Vân Hải Cư hơn nửa năm chưa từng tới nơi này, nhưng trí nhớ vẫn rõ ràng như cũ. Chạy qua con đường mòn xanh biếc, dừng ở tràng La Mã, trước biệt thự. Cửa sổ xe chậm rãi hạ xuống, lấy điện thoại di động ra, do dự một chút rồi bấm số. Tấn Dương. Âm thanh vui nhúễ ở đầu bên kia vang lên, mang theo chút ít khàn khàn. Tần Tấn dừng mỉm cười, dịu dàng nói: Mới vừa tỉnh ngủ sao? Ừ, Tấn Dương Sao hôm nay lại nghĩ đến em Đổi tay đem xe tắt máy Mở cửa xe Nhìn về ban công lầu 2 có chút nhạo báng nói Không biết hôm nay Em vẫn còn vì anh mở cửa không Chuyện được phát trên website Chuyện.mút.vn.com Trường 116 Nàng yêu hắn Bên kia điện thoại không có tiếng ai Tần Tấn Dương cười nhạt cắt đứt điện thoại Tầm mắt nhìn chăm chú phía trước kiên nhẫn chờ Qua mấy giây Cửa biệt thự mở ra Vù nhuế mặc áo ngủ màu hồng nhạt Quần áo khiến thân thể uyển chuyển Càng thêm rõ ràng Mái tóc dài có chút sấp xích Quần xoắn Dán vào gò má hồng hào Nhìn thấy Tần Tấn Dương nháy mắt Ánh mắt trở nên tinh sáng tỉnh táo Hắn đến để làm cho mình cảm ngoài ý muốn. Tâm Tư không được chuẩn bị, khẽ mở miệng, cả người lười biếng dựa vào cửa nở nụ cười. "Vào ngồi đi." Vu nhiễu hướng hắn, nhẹ nhàng nói. Tần Tấn dừng giữ nguyên nụ cười mê người đi tới cô, đi ngang qua bên người cô, ôm bà vai của cô, cùng cô đi vào biệt thự. Cửa cùng lúc được đóng lại. Chụp đèn trang trí trong phòng tỏa sáng càng cảm thấy ấm áp. Vù nhuế gần đầu, ngắm nhìn người đàn ông bên cạnh, cười hỏi. Tấn Dương, vẫn như cũ sao? Hôm nay chỗ này của em cũng không có loại rượu anh thích, chỉ còn loại rượu đỏ. Ừ, tí tiện đi, nghe lời em. Tần Tấn Dương nhún vai một cái, tay ở bà vai cô hơi nắm một chút. Vù nhuế có chút kinh ngạc. Hôm nay Tần Tấn Dương dường như không giống như thường ngày. Nhưng cẩn thận nhìn lại không nhìn ra không giống ở đâu. Nhưng rõ ràng có thể cảm giác biến hóa của hắn. Chẳng lẽ bởi vì hắn không có giống như trước đây, kêu cô bảo bối rồi sao? Mặc dù hai chữ kia hắn đối với tình nhân đều gọi. Trước đây cô cũng ghét, bởi vì muốn cảm nhận của hắn khác với người khác. Nhưng bây giờ, qua thời gian dài như vậy, đột nhiên không kêu hai chữ kia. Cũng có chút không quen Loài người chính là sinh vật kỳ quái như vậy Tần tấn dường có chút mệt mỏi Nằm trên ghế salon Nhìn thân ảnh của vu nhuế Trước mắt loáng thoáng hiện lên bóng lưng Lúc đồng thiên ái xoay người rời đi chợt nhắm hai mắt lại vu nhuế Em yêu anh sao Ẩn thành rất nhẹ Làm mềm lòng người vang lên Quả nhiên những lời này Làm cho Nhuế Vu dừng lại động tác Tay nắm bình rượu đỏ hơi có chút cứng nhắc Ngẩng đầu lên nhìn lại Hắn thấy hắn đang khép chặt cặp mắt Cười nhạt Tiếp tục động tác trong tay Không chút để ý nói Em không yêu anh Rượu đỏ đổ vào ly cao cổ Trông giống như màu sắc hoa hồng đỏ Muốn cuốn hút trái tim của hắn Dù có cuốn hút Thì sự thật chính là người đàn ông này Sẽ không yêu mình Anh không hỏi em tại sao Vùi nhuế tò mò hỏi nói Người đàn ông này Giống như cá tính không quan tâm Không thắc mắc Tần tấn dương buồn buồn ầm một tiếng tiếp lời của cô Nói Tại sao Rõ ràng là câu nghi vấn từ trong miệng hắn nói ra Lại trở thành câu có âm điệu khẳng định Nghe như vậy Làm cho người khác có chút tức giận Bởi vì phụ nữ thông minh cũng sẽ lựa chọn Thà không bị anh làm tổn thương Cũng không cần si mê tần đại tổng tài Vù nhuế mỗi tay cầm lưu rượu đỏ đi về phía hắn Tần tấn dương mở mắt ra nhìn cô Mặc dù trầm mặt không nói Nhưng ánh mắt lại có ý nói tiếp Ừ Hôm nay tần tấn dương Xác thực có chút kỳ hoặc Vù nhuế đi tới bên cạnh hắn Đứng ở trước mặt của hắn mái tóc thật dài khẽ đung đưa đưa tay đem ly rượu cho hắn nhìn hắn nhận lấy ly rượu ngón tay mơn trớn khuôn mặt anh Tuấn của hắn ấm áp nói bởi vì em biết rõ anh sẽ không yêu em cho nên em không yêu anh mặt ác lên đuổi hắn sau kín, sau kín nói bởi vì em biết rõ anh sẽ không yêu em cho nên em không yêu anh Tần Tấn Dương khẽ nhấp một hớp rượu đỏ, cảm thấy có chút chát chát. Đưa tay, đem ly rượu để lên trên khay trà bên cạnh, cúi đầu nhìn người phụ nữ nửa ngồi ở bên cạnh hắn, có chút khó khăn nói giống như tự nói. Có phải không, em yêu anh, như vậy anh cũng sẽ yêu em như thế. Vu Nhụy chợt ngẩng đầu lên, đôi mắt xinh đẹp mở to có chút không dám tin. Giờ phút này Tần Tấn Dương lại có thể biết nói câu này. Thời gian ở cùng hắn trong mắt mình Tân Tấn Dương ấy là dạng đàn ông hoàn mỹ đa tình Không có ai Có thể đi vào tim của hắn Tấn Dương Hắn yêu người nào Mặc dù những lời này là đang nói với mình Nhưng trong lòng biết Hắn đang muốn hỏi đối tượng Mà cô bé này không phải là mình Khi bên trong hắn hy vọng vui nhuế giấu đi chua xót Mỉm cười trả lời Vâng tần Tấn Dương nhìn cô Trong lúc nhất thời không có phân biệt rõ ràng dung nhan dưới ánh đèn vàng Người con gái trước mắt có một đôi mắt bổ câu từ từ chuyển hóa thành người trong trí nhớ Có chút xúc động ôm cu vào trong ngực Đầu tựa vào cổ của cô Muốn hít mùi thơm làm hắn an tâm Lại phát hiện Không cách nào đạt được Lấy lại tinh thần Lúc này mới có chút phiền muộn cười Tần tấn Dương Người tại sao lại có thể biến thành bộ dáng này Tần Tấn Dương luôn luôn đối với phụ nữ rất thành thạo Tự nhiên thần thất hồn lạc phách Thậm chí nhìn người trước mắt trở thành cô Bùa người con gái trong ngực ra Hôn lên chán của cô nhàn nhạt, nhạt nói Vui nhuế Tìm người đàn ông tốt gả đi Nghe được hắn gọi tên của mình Khóe mắt trong lúc nhất thời Rơm rớm một chút nước mắt Đây là lần đầu tiên Tần Tấn Dương kêu tên của cô Nhưng trong tiếng nói này làm cho mình càng thêm hiểu một chuyện, cô yêu người đàn ông mà trong lòng đã có người khác, mà người kia không phải cô. Hết chương 116, nhấn subscribe để theo dõi chương kế tiếp.